Chương 742 Thay đổi Sâu trong núi rừng Khái niệm về thời gian sẽ có chút mơ hồ Mà với sơn cốc kia lại càng như vậy Từ lúc tiêu viêm bế quan đến nay đã qua một tháng thời gian Mà sơn cốc vẫn không có lửa điểm Động tĩnh từ nghiêm Từ khi hóa thành cái cánh cực Lớn màu tím kia Cũng vẫn như trước chậm Sợ tỏa hào quang nhàn nhạt, nhạt Không thấy chút nào phá kén mả ra Đối với chuyện này Mỹ đồ tòa cũng đành bế tắc Hồng nghĩ tới mình đã thánh Đánh giá thấp cô làng tự nhiên này rồi Tiến dài mà cần nhiều năng lượng như vậy ư Ngồi xếp bằng chiếc cự thạch Mấy đồ tòa ngọc thủ chống cằm Đưa cái mắt nhìn đến cái kén Một tí một lúc lại không tự chủ nóng về cái sân động Đá vụng đầy lấp Mà lơi lợi ấy vẫn nằng thanh Không hề biến đổi Nàng không khỏi thở dài Ngày thứ ba tiêu viên bế quan hơi thở hắn Trở lên mỏng manh như sương khói chợt nhiệt như hiện Mà những ngày sau đó chỉ còn lại là khí tức như tơ mảnh. Với thực lực miêu toa cũng phải cần cố gắng nắm mấy mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức vô cùng yếu ớt đó. Nàng biết tiêu viêm còn đang bị vây trong giai đoạn đấu vương đỉnh phong tiến vào, đấu hoàng. Chỉ đến khi nào khí tức của hắn hoàn toàn biến mất thì mới chân chính tiến dài thành công. Trở thành đấu hoàng cường giả. Ai hai tên này quả thật là biết cách hành hạ người khác mà. Ngào ngán thở một hơi... Mỹ đồ ta cũng đành thu hồi ánh mắt, chậm rãi bắt đầu tu luyện, công việc chờ đợi và thu hộ này quả cùng khô khan, nàng cũng đành tu luyện đi vậy, quả thật những việc loại này, đậm chất khảo nghiệm sự kiên nhẫn của người ta mà. Cuộc sống trong sơn cốc cứ thế lặng lẽ trôi qua, êm ả không hề chút gợn nào mà lũi lên, mà thế giới bên ngoài, bất luận, tiếng động gì ồn ào suốt sao cũng không thể làn truyền tới đây. Giống như đã dành cho tiêu viêm và tự nhiên sự yên tĩnh tốt nhất cho hoàn cảnh tiến dài Tính nặng tròn hai tháng như vậy Tại lời tiêu viêm bế quan bất ngờ Xuất hiện ba động rất nhỏ mà nguyên do xuất phát từ ba động này là do tiêu viêm Lúc này Mỹ Đô Tòa trước sau như một ngồi thủ hộ cùng tù luyện Vừa trong lúc nhập định tỉnh lại Thì đột nhiên cảm giác năng lượng trong sơn cốc bỗng chốc xuôi trào kịch liệt Gần người ra lập tức tập trung tìm hiểu nguyên nhân do ba động này, mới hay nó xuất phát từ chỗ tiêu viêm. Tên này, mí mắt khẽ mất máy, mí đồ tòa có thể nhận thấy, trong sơn cốc năng lượng vô cùng lồng đậm, lại đang chuyển động cực kỳ đến cuồng vào chỗ bên trong tiêu viêm bế quan, tốc độ hội tụ càng lúc càng nhanh, đến khi hình thành một giữa sơn cốc một cái lốc xoáy năng lượng khổng lồ mà trung tâm của nó là sơn động tiêu viêm. Hắn tiến dài, có cần dùng quá nhiều năng lượng thế này không chứ? Cờ, kinh ngạc nhìn lên, lốc xoáy cơ đại đang bành trướng kia, mỹ đầu tòa nhịn không được có chút thất thần. Đấu vườn tấn cấp đấu hoàng, không phải là làng chưa từng trải qua, quá trình này thật là sử dụng năng lượng cực nhiều. Nhưng cũng không phải như thế này, hắn giống như là đang điên cuồng cấp đoạt thiên địa năng lượng vậy? Đương nhiên, Mỹ đồ Tà cũng không biết Đó là bởi vì đấu vương tầm thường tiến dai mà thôi Bọn họ đích xác không thể xảy ra Cái tình trạng cướp đoạt tiên điện lăng lượng như vậy được Bởi bọn họ hấp thù Cùng nắm chỉ là năng lượng trong cơ thể Được công pháp chuyển hóa Còn tiêu viên thì ngược lại Hắn không những có phần quyết bá đạo Mà cường hắn Mà còn tồn tại ba loại dị hỏa trong người Những dị hỏa này muốn bảo vệ Cơ thể của hắn Tại mọi thời khác này thì địa năng lượng quán chú vào đều phải chẳng qua 3 tầng kiểm soát mới tiến nhập vào trong kinh mạch. Tề Viêm thành ra cứ một luộc năng lượng to bằng cánh tay qua 3 lần chuyển hóa, tinh luyện rốt cuộc vào cơ thể hắn chỉ được như cỡ ngón tay, rồi chỉ bị phân quyết công pháp luyện hóa thêm lần nữa. Đạo năng lượng khốn khổ kia càng tươi tà cứ thế mà suy ra Năng lượng tiêu viêm hấp thu thực sự giảm bớt rất nhiều Nhưng giảm bớt về thể tích Đối với hắn lại cực kỳ hữu ích Đấu khí như thế càng tinh thuần Càng cờ đỗ hoàng của hắn So sánh đối với các đỗ hoàng khác Dĩ nhiên mạnh mẽ kiên cố hơn rất nhiều Điểm này về sau Khi hắn tiến lên tầng cao hơn Lợi ích thu về không nhỏ Thực sự là một nền tảng trọng yếu quán sau này Có điều ăn khế thì phải trả vàng so với người bình thường tiến dai hắn lại cần mức năng lượng khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần bởi vậy mới xuất hiện dị tượng kia luồng năng lượng sặc sỡ tại không trung không ngừng xoay tròn chậm rãi trên thiên địa xung quanh liên tục thu vào mà sản ra mà cái lốc xoáy kia càng phát triển lực hút của nó càng khổng lồ thậm chí năng lượng thiên địa bên ngoài sơn cốc cũng mơ hồ bị kéo về tụ hội lại tại nơi tiêu viêm bế quan diễn biến này dĩ nhiên Mỹ Đô Toa cũng thấy được Hòa Dung liền biến đổi đây vốn là ma thú sơn mạch mà thú mạnh mẽ đông đảo giường nào cũng có thể biết bọn họ có lực cảm nhận với năng lượng dị thường nhẹ bén năng lượng nơi này bà động rõ như thế chắc chắn sẽ hấp dẫn bọn nó tụ tập lại trong khi Mỹ Đô Toa còn đang lo lắng Cái kén màu tím do tự nhiên lại biến hóa, dường như cảm nhận được thiên địa năng lượng chấn động mà bị ảnh hưởng. Nhất thời bạo phát quang mang tự sắc trói lọt, từ dưới tử màng cường liệt. năng lượng đậm đặc trong sơn cốc trượt phân tán một phần điên cuồng, hướng cái kén mà dung nhập vào. Nhất thời năng lượng trong sơn cốc giít cao liên tục, hài cỗ hấp lực. Bạo liệt quét quang thiên không, đem tất cả năng lượng có thể thu lạp mạnh mẽ luốt lấy. Vô hình trùng... Hấp lực trong cái cốc này bành trướng thêm gấp bội Khiến năng lượng thiên địa xung quanh Ảo à tuôn về sơn cốc Ôi trời hái cái tên Này tiến ra cũng không chịu cô đồng nữa Thấy vậy Mỹ Đồ Tòa chỉ lắc đầu cười khổ Thân hình nhoáng lên đã hiện Trên bầu trời trên sơn cốc Mỹ Đồ Tòa quét về bốn phía Ngọc thủ đồng thời kết xuất ra những tủ ấn phức tạp Sắc mặt dần dần nghiêm trọng lại Theo từng đạo tàn ảnh của Mỹ Đồ Tòa xuất ra Không gian trên cốc chợt quỷ dị ngu động Chocolate đã hoàn toàn vật vẹo như bẹ, bẻ bể cong, hiến năng lượng núc xoáy sực sỡ lở bật như vậy cũng từ từ bị phụ áp. Không gian phong tỏa, không gian nhiễu động càng nhiều, mĩ đồ tòa càng ngưng trọng, hồi lâu sau bàn tay khẽ biến, chậm quát lớn. Tiếng quát vừa tắt, không gian xung quanh đột nhiên ngưng động lại, một cỗ bản động dị dạng cấp tốc quét bầu trời trên sân cốc hoàn toàn bao phủ, và theo biến đổi này, hấp lực điên cuồng trong sân cốc cũng từ từ được che giấu đi. Làm xong tất cả Mí Đô Toà mới thở dài một hơi cúi đầu nhìn lại Sơn Cóc Chỉ thấy im ắng lặng lẽ vô cùng Bèn chuyển thân chậm rãi bay về Sơn cốc Đến vùng xanh giới Giữa Sơn Cốc và phụ cậu không gian Khẽ chấp động nàng cũng từ từ tiêu thất bên trong Ở Sơn cốc Mí Đô Toà từ không gian hiện ra Ngật nhìn nốc dói năng lượng sạc sỡ Cực lớn trên cao Bảng tay nhỏ gạt đi mồ hôi trên chán Hôm nay ti trận ra không gian phong toàn Dối thực lực của làng Để có thể phong tỏa toàn bộ sơn cốc Thực sự tiêu hào không nhỏ May mà cuối cùng cũng đã đem Động tĩnh nơi này chơi lấp đi Chứ để lâu nữa hấp dẫn nhiều ma thú cực mạnh đến đây Dù làng không ngại nhưng chiến đấu chỗ gần Bế quan hai người sẽ tạo thành hậu quả gì là không thể không lo Như vậy dù có ma thú bay ngang qua sơn cốc Chỉ cần thực lực không mạnh hơn ta Thì không thể nhìn ra bí mật lời cốc này Ai Hai tên này thật là làm cho người ta lo lắng Quay trở lại cự thạch nhà nhã ngồi xuống Mỹ đô tòa nhíu mày cười khổ chậm rãi nhắm mắt lại là, là cũng bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện hồi phục lại tiêu hao không giann trên Sơn Cốc đã được Phong toàn dưới sự trợrốt của Mỹ đồ tòa mà giấu đi dị tượng quá nổi bật nhưng lốc xoái năng lượng kinh khủng không hề tiêu tán ngược lại theo thời gian trở nên đậm đặc tha hồ Cho cái kén màu tím kia cùng với tiêu viêm hấp thụ Thời gian cứ từng ngày từng ngày trôi qua Bất chỉ bất giác Điểm bế quan đã là 3 tháng dư Nhưng hai người không hề có dấu hiệu Sẽ thấy xuất quan nằm trong Mỹ Đô Toà không biết làm thế nào Thời gian lại cấp tốc trôi qua Thoáng cái tới tháng thứ tư Mỹ Đô Toà đang ngồi tu luyện Chợp mở bừng hai mắt Khẽ cười lạnh tại vầng chán trên bóng Một mảnh lân giáp bảy màu đột nhiên xuất hiện Không ngừng tỏa ra hào quang lấp lánh Bàn tay nhỏ nhắn khe khẽ vứt về lần viến trên chán, khí tức Mỹ Đô Toà tỏa ra bắt đầu có chút, rối loạn. Một mạch lần viến giống vậy, láng lúc lại một ít linh hồn giao cho tộc nhân tại Tế Đà. Giả nhân thông qua tiêu đốt mạch lần viến này mà thông chi liên lạc với lạc. Có thể nói, chỉ khi nào giả tộc gặp đại lạc, Tế Sư mới đem nó ra sử dụng. Mỹ Đô Toà làm tộc trưởng giả nhân tộc vô số 5, đây chỉ là lần đầu tiên dùng theo biện pháp này. Như vậy đích xác trong sở tộc có đạt sự phát sinh. Hít sâu một hôi, mỹ đồ tòa bật dậy, nhưng khi nhìn thấy cái kén đang tỏa ra quang mang nhu hỏa, cùng với sơn động đằng kia, nàng lại có chút trần trừ, chậm ngầm hồi lâu chưa lập tức ly khai mà bay lên, dốc toàn lực bố trí thêm một cái không gian phong toạng nữa bên ngoài. Ta lại ra chỉ thêm một lần phòng ngự này nữa cho các ngươi, hẳn đủ để lần tiến sai lại rồi, xa nhân tộc của ta dường như... Lầm đại lạ, ta phải nhanh chóng trở về, chờ ta giải quyết xong xuôi sẽ đại gặp các ngươi. Làm xong tất cả chuyện này, mỹ đồ tòa mới thở dài, đem một quyển trục lưu lại trên cự thạch. Khẽ sờ sờ lên vảy bảy màu đang càng lúc càng nóng bọc, nét mặt lạnh lùng, sát khí đắm, bắt đầu quanh quẩn. Thật hình chớp nhoáng đã thoát khỏi không gian phong tỏa tiêu thất lơi trên trời. Mỹ đồ toa ly khai, không khí trong sân tốc lại yên tĩnh hoàn toàn. Chỉ có cái kén nướn nắng kia Hoàng mang tử hồn chớp chớp Giống như hiểu những gì đang xảy ra Trường 742 Linh hồn thăm dò Sau khi mỹ đô toa rời đi Trong sơn cốc cũng trở nên tĩnh mịch Không một tiếng động Trên bầu trời không gian phong tỏa Làm cho khe núi nho nhỏ trở thành địa phương ngăn cách Không có bất kỳ ai Cho dù là vô tình Xâm nhập vào nơi này Nhưng ngoại trừ như vậy Khi Mỹ Đồ Tòa rời đi trong sơn cốc Cũng chưa nhiều xáo trộn Đống đá vụt lúc trước sơn động vẫn như cũ không phản ứng Đồng dạng quan kén to lớn Trong cốc cũng không có chút dấu hiệu Và kén chui xa Mặc dù nhìn vẫn như cũ Nhưng nếu người ta nhạy cảm Ở nơi này có thể phát hiện hài cỗ hơi thở cường hãn dị thường Lạc lẽ tiềm phục Tùy thời đợi cùng nhau phá kén thành điệp. Trong sơn cốc, mặc dù có ma tú sinh sống, nhưng vì quang kén kia, mơ hổ phát ra uy áp khiến chúng không dám bước vào thâm cốc dù lửa bước. Chỉ có thể ở bên ngoài cốc buồn trồn lo lắng. Hơn nữa, vì cỗ uy áp này mơ hồ mà chúng không dám phát ra tiếng động quá lớn, sợ kinh động đến những người tồn tại bên trong kia. Cách kia khiến cho chúng cảm thấy cực kỳ ê ngại, vì thế thời gian trôi đi, thấm cốc trở lên cổ tịch hơn, nhân thú đều ít lui tới. Trong cốc năng lượng lồng đậm, cỏ dại cũng vì thế mà sinh sôi phát triển mạnh mẽ. Đám cỏ dại mọc khắp lơi, chản qua quang kén, hình thành một chiếc lưới màu xanh biếc, đem sơn động cho đến quang kén ba bọc bên trong. Kể từ đó sơn cốc lại càng thêm hoang vắng. Chỉ có những cái không trùng Giữa lốc xoáy năng lượng khổng lồ Của năng phóng thích ra một chiếc sức sống Thời gian thầm cốc ngàn cách Nhanh chóng trôi đi Ngày qua ngày xuân đi thù tới Bất trí bất giác từ lúc Mỹ Đô Toa rời đi Đã gần nửa năm thời gian Như vậy tính ra tiêu viêm cùng tự nhiên Thời gian phong bế hình như đã Một năm Mà mặc dù thời gian rất lâu Nhưng mà trong cốc vẫn không có động tĩnh gì Sờn cốc hoang vắng vô tĩnh Cứ như đem hai người lặng lẽ quên đi, trong thời gian gần nửa năm này, biệt đao tòa cũng chưa quay lại, về phần nàng xảy ra chuyện gì không một ai biết. Trong thầm cốc, cỏ dại vẫn tươi tốt sinh trưởng như cũ, nếu không có bất cái gì kỳ bất ngờ xảy ra. Không lâu sau, chúng có thể chiếm cứ toàn bộ sân cốc, cuối cùng dọc theo vách núi leo lên mà thoát ra giống như một loại thanh xà lan tràn khắp nơi thầm cốc hoang vắng thời gian lặng lẽ trôi đến một ngày cũng như bao ngày khác rốt cuộc trong thầm cốc cũng xuất hiện một tia di động khác thường chỉ thấy trên bầu trời kia lốc xoáy năng lượng đang chậm rãi xoáy tròn đột nhiên dần dần đình chỉ vận chuyển chợt năng lượng bằng bạc như sợi mưa chút xuống cuối cùng lũ quét hóa thành hai sợi tơ khổng lồ năng lượng hai sợi này một sợi hướng thẳng sơn động cỏ dại vùi lấp còn lại lao tặng vào cái quang kén nằm bên trong đám cỏ dại hai sợi tơ năng lượng này to lớn cỡ chừng một triệu cắt ngay giữa không trung cái khi không khí cũng chuyển ra tiếng vang bị xé rách chói tay có thể thấy được hai sợi tơ này ẩn chứa năng lượng khổng lồ đến mức nào mà khi hai sợi tơ năng lượng khổng lồ kia lao xuống với tốc độ mắt thường cũng thấy được đám cỏ dại trong cốc cũng trở nên héo rũ xuống Ngắn ngủi mấy cái hơi thở, trở lên khô vàng, mà quăng quén khổng lồ màu tím trong sân cốc cho đến túng đá vụn trước cửa sơn động, cũng chậm rãi hiện ra. Hai sợi tờ năng lượng khổng lồ cùng nhau lao xuống, một sợi tiến vào quang kén, sợi kia tiến vào sơn động. Tuy vậy, sau đấy vẫn tiếp tục không thấy di động gì, giữa không trùng, lốc xoáy năng lượng đã hoàn toàn tiêu tán, trong cốc năng lượng thiên địa. Vốn đang kịch liệt dao động Cũng từ từ khôi phục lại vẻ bình thường Xem tình huống này Hình như hai tên gia họa đều đã cần Năng lượng cực kỳ khổng lồ đạt tới trình độ bão hòa Quang kén trong cốc Sau khi hấp thu sợi năng lượng khổng lồ Màu sắc trở lên đậm hơn Mặt ngoài quang kén dần có chút Ký hiệu huyền dị Ký hiệu này hơi hơi tả ra quang mang Nhìn qua có chút thần kỳ Trong cốc sau khi xuất hiện biến cố này Tiếp tục lại không có động tuyển gì nữa Cứ như thế, chỉ chớp mắt, lại lửa tháng nữa trôi qua. Bên trong sân động bị đống đá bụn chè dấu, một đôi mắt đã nhắm lại gần một năm, cuối cùng run dậy từ từ mở ra. Hai mắt mở ra trong con người đen tối, nhất thời xét qua một thiết thiểm điện như lôi đình trong mưa. Khoảng khắc đó, trong sân động ưu tịch này, hết cả không khí cũng chuyển ra một tiếng bùm bùm rất nhỏ. Sau khi đôi mắt mở ra, một cỗ hơi thở bằng bạc, Đã yên lặng gần một năm, suốt cuộc thức tỉnh, chậm rãi ngừng đầu, nhìn lên bầu trời phát ra một tiếng gầm chấn thiên địa. Của hơi thở này so với dĩ vãn không chỉ cường hãn hơn vài lần, cả sơn động đều xuất hiện những rung động rất nhỏ, từng cách khe to như cánh tay, trắng kiện giống như mạng nghiện từ chỗ hắc bào thanh niên đang ngồi, xếp bằng lan tràn ra cuối cùng chảy rộng khắp ngõ gách trong sơn động. Ca Ngồi xếp bằng trên tảng đá, đột nhiên vang lên tiếng vang rất nhỏ, từng cái khe nhỏ đột nhiên xuất hiện, sau đó lấy tốc độ cực nhanh trải rộng khắp tảng đá, cuối cùng sau một tiếng vang trầm thấp, tảng đá trực tiếp bị chấn vỡ hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung ra. Tảng đá trực tiếp bị chấn vỡ hóa thành vô số mảnh vụn, sau thì lộ tông Hắc Bảo đang niên đang ngồi xếp bằng vẫn chưa có động tĩnh gì. Hai bàn chân như hư không, không có chỗ mượn lực, cứ như vậy trôi nổi giữa không trung. Đây là cảm giác đấu hoàng cấp bậc sao? Hai tay tiêu viêm chậm rãi mở ra, cảm thụ trong cơ thể vẫn còn có đấu khí bằng bạc như lốp quét bóng. Bộc phát mà ra, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười sung sướng. Giở các này, cảm giác cả thiên địa đều trong lòng bàn tay, hào tình Cũng mạnh mẽ xuất hiện trong lòng Mà lực lượng linh hồn cường hắn Cũng lấy thân thể làm trung tông Như gió bão Dọc theo bốn phương tám hướng Quét mà ra Lực lượng linh hồn hùng mạnh nhanh chóng chuyển ra bằng ngoài sơn động Bao bọc trọn cả sơn cốc Sau khi linh hồn lực lượng quét qua từ viêm nhìn thấy cái quang kén màu tím khổng lồ trong cốc Thậm chí dựa vào linh hồn lực nhạy cảm Hắn có thể mơ hồ cảm thấy một luồng sinh mệnh cường đại đang ở trong kén ngương tụ thành hình dạng linh hồn lực lượng quách tán đến sân cốc nhưng chưa vì thế mà dừng lại vẫn tiếp tục quách tán ra bên ngoài ma thú sơn mạch theo linh hồn lực lượng quách tán một số cảnh vật phản xạ đều đến đại lão của tiêu viêm đương nhiên bên trong ma thú sơn mạch má Tú cường hãn cũng không ít bởi vậy khi linh hồn bá đạo tiêu viêm quét qua cũng không tránh được cảm giác bọn nó vì thế bên trong dãy núi mờ mịt nhất thời vàng lên tiếng giống gầm thét kinh thiên động địa Trong khi tiếng cầm giống vang lên, ô số mà thú gấp thấp nhất trong sư mạch cũng run từng cặp. Nhưng những ma tú cường hãn này, mặc dù có thể cảm giác linh hồn của tiêu viêm quét qua, nhưng ngoại trừ số ít có thể đặc thù thần tâu, phần lớn không tạo ra thương tổn gì cho linh hồn của tiêu viêm. Bởi vậy, sau khi quét qua bá đạo, linh hồn lực lượng tiêu viêm chưa đụng phải một chút công kích nào. Linh hồn lực lượng bằng bạc đem vạng vi đến gần trăm rộng, khoách tán đến, nhưng mà hình như đã là cực hạn. bởi vậy, khi linh hồn, lực lượng của tiêu viêm vừa khoách tán, đến hẻm núi nào đó, nên cảm thấy khó có thể tiến tiếp tục. Mà thế thế, tâm thần tiêu viêm vừa động, linh hồn lực lượng đang khoách tán nhất thời như tủy chiều nhanh chóng rút về, ngắn ngủi mấy lần hô hấp, đuôi về bên trong thân thể tiêu viêm. Sau khi linh hồn lực lượng đều trở về cơ thể, tiêu viêm hơi đầu thở ra một hơi thật dài, vừa muốn đem linh hồn lực lượng dù liễm thật sâu trong ngạo đột ngột vừa động, ngón tay khéo vớt phốt cái ấn ký bạch sắc họa diễm trên chán, sâu trong linh hồn đang yên lặng đột nhiên xuất hiện một chút rung động không nghiểu. Hít sâu một chút không khí ẩm ướt, đôi mắt của Tiêu Viêm hơi lóe sáng, chợt khẽ híp mắt lại, tâm thần đột nhiên vừa động, linh hồn lực lượng bằng bạc lại một lần nữa quét ra. Chỉ làn này không phải khuếch tán khắp không gian xung quanh mà chỉ như một cơn hồng thủy lập tức vọt vào bên trong hỏa ấn trên trán, linh hồn lực lượng mới vọt vào hỏa ấn, một tiếng trầm thấp vang lên âm ầm như muốn lộ tung bên đầu tiêu viêm. Trở trước mắt đột nhiên tối sầm, xuất hiện trước là một hàng dài bạch sắc hỏa diễm kéo dài thành một con đường nhỏ mà hai bên con đường nhỏ là hắc ám sâu không tí đáy. Liếc mắt nhìn hỏa diễm, như không có điểm cuối. Mà linh hồn tiêu viêm vừa động không chút chậm trễ, liền trực tiếp bước vào con đường họa diễm mạnh mẽ đi. Lúc trước khi linh hồn đạt đến một trình độ nhất định, hắn với ứng dụng linh hồn lực lượng cũng mơ hồ hiểu thêm một chút. Con đường nhỏ sẽ thật cực dài, nhưng với linh hồn lực lượng so với tia chớp còn nhanh hơn. Chỉ trong vòng gần 10 phút, cuối cùng con đường họa diễm xuất hiện một động họa diễm, mà linh hồn tiêu viêm thoáng dừng lại một chút liền mạnh mẽ xông vào linh hồn vọt vào trong động hỏa diễm bạch sắc hỏa diễm dày đặc chói mắt đột nhiên biến mất đổi lại là một cỗ áp lực lặng lề mà địa phương u ám này hình như là một đại điện khổng lồ diện tích rộng lớn của nó có chút làm cho người ta sợ hãi cột đá khổng lồ ước chừng trăm trượng chống lên cao chống đỡ đại điện khổng lồ dị thường ấy mà bên trong đại điện che kín quang đoàn được bao bọc trong Hào Quang xanh biết, linh hồn Tiêu Viêm đảo qua, kinh hãi phát hiện. Bên trong mấy cái quang đàn, rõ ràng là một đám linh hồn thể con xấu xơ xơ, linh hồn thể làm cho một người ta sợ hãi trong này kịch liệt quấy cuồng. Linh hồn Tiêu Viêm nhanh chóng di động, ta sau đột nhiên dừng lại trung tâm đại điện, nơi có một đoàn khác có diện tích lớn hơn quang đoàn xanh biếc, trong đó có một vị lão giả đang nhắm chặt hai mắt, khiến cho lòng Tiêu Viêm lủi giọng. Lõ giả này đúc là dược lão bị hồn điện bắt đi Lời này là hồn điện sao? Linh hồn tiêu viêm phát ra âm thanh thì tháo ngay dại Mà khi thanh âm vừa phát ra chốc lát Không gian trước mặt đột nhiên chấn động Chợt không gian lộ tung như những mảnh gương vỡ Một cỗ linh hồn lực lượng kinh khủng chấn vỡ không gian quỷ dị Âm trầm đột nhiên dữ dội tuôn ra Vẹn vẹn tiếp xúc đã đánh tan linh hồn tàn khuyết tiêu viêm. Linh hồn hóa thành hư vô trong chốc lát. Trong sân cốc tiêu viêm đột nhiên mở trò hai mắt, mồ hôi lạnh, chảy ra chín chán. Trong mơ hồ có một chút khoảng sợ. Hắn khẳng định lúc trước dưới sự trợ lực của linh hồn hỏa. Hắn đưa hắn tới địa phương đó nhất định là hồn điện thần bí. Trường 743 tấn dài đấu hỏa. Trong sân động vang lên tiếng thở hồn hền Sau một lúc mới dần dần giảm đi từ viêm lau mồ hôi lạnh trên chán Đặt mông ngồi xuống tảng đá Cả người chầm tư suy nghĩ Đại điện vô cùng khổng lồ lúc trước Hẳn là hồn điện cực kỳ thân bí rồi Về việc vì sao mình có thể đi vào nơi đó nhìn trộm từ viêm chỉ có thể giải thích là do dược lão đem linh hồn lưu lại Trên họa ấn trên chán Lúc trước khi không gian vỡ tung Xuất hiện linh hồn cực kỳ khủng bố hắn là người thủ hộ của hồn điện, Về phần có phải là người đứng đầu hồn điện hay không, Tiêu Viêm không rõ, dù thế nào đi chăng nữa, điều này hắn thấy rõ ràng nhất chính là, mặc dù thực lực của mình có tiến bộ lớn, nhưng không phải là đối thủ của Cương Giả thân bí kia. Hồn điện này quả nhiên là Cương Giả Đông Đảo tình hồn khủng bố lúc nãy, chỉ sợ là vô hộ pháp ra cũng còn kém xa. Tiêu Viêm thấp giọng thì thào, lá sau rơi đầy chán, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ cục diện có không tốt đi chăng nữa Ít nhất hắn biết dược lão Sắc thực còn sống Chỉ cần còn sống như vậy chắc chắn còn cơ hội Lão sư chờ đệ tử Từ từ lắm chặt tay Trong mắt tiêu viêm ẩn hiện sự kiên nghị Đứng dậy Thở sâu một hơi Đầu khí trong cơ thể như hồng thủy trồm lên Chạy khắp cơ thể xua đi Lỗi cổ hàn ý kia Việt Đạt đã là một gã đỗ hoàng chân chính, hơn nữa hắn còn trẻ, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, Tiêu Viêm tin tưởng lần sau gặp linh hồn khủng bố trong hồn điện kia, hắn tất nhiên không giống hôm nay, không có lực đánh trả, đem tạp luyện trong lòng đuổi đi, thân ảnh Tiêu Viêm vừa động từ từ bước đến chỗ đống đá vụn, bịt kín sân động chậm rãi đặt tay lên tảng đá lớn trong miệng quát lớn phá. Ầm, uhm, sau khi tiếng quát của Tiêu Viêm Vàng lên thì tiếng lỗ ấm ấm nhất thời vang vọng, trật vô số đá vụn trước cửa động lỗ tung, cho bụi bay mù mịt. Cuối cùng dân động lại một lần nữa mở ra, chậm rãi đi ra, con người của tiêu viêm hít lại, không đếm xỉa những tia lắng mặt trời trót mắt. Thân hình đứng ở cửa động, hai tay mở ra những tia lắng mặt trời ấm áp tùy ý chiếu dọi khắp người. Một cảm giác ấm áp tràn ngập khắp tứ chi bách hải, làm cho sắc mặt tiêu viêm dân dân thả lòng. Sau khi ngây người đứng dưới ánh mặt trời khá lâu Tiêu viêm mới lững thưởng đi ra Ánh mắt đảo qua thầm cốc Dừng lại ở chỗ tự sắc quang kén thật lớn trong cốc Mặc dù Trong lúc linh hồn lực Quách tán ra hắn biết Nàng còn chưa hoàn thành tiến hóa Mà hiện tại tận mắt nhìn vẫn như cũ Không nhịn được lắc lắc đầu Cô làng lại một tấn dài thật không dễ dàng Thải lần đầu Chẳng lẽ đã đi ra ngoài Ánh mắt từ quang kén rời đi Tiêu viêm khẽ cau mày lướt xung quanh phát hiện được thân ảnh, mỹ đô toa thì chưa thấy, mà đang lúc nghi hoặc thì ánh mắt thấy một quyển trục nằm trên tạng lớn lớn, cách chỗ con kén không xa. Bàn tay khẽ động lập tức đem quyển trục này tới bàn tay. Tiêu viêm nghi hoặc từ tư mở ra, ánh mắt khẽ động lát sau trao mày nhẹ giọng nói. Hóa ra là xa nhân tộc xảy ra chuyện, nhưng mà theo lời của làng, sự tình giải quyết xong sẽ trở về bây giờ như cũ còn chưa xong ý tới đây sắc mặt tiêu viêm cũng hơi đổi với thực lực mấy đồ tòa nếu không thể nhanh chóng giải quyết xem ra lần này xã nhân tộc quả nhiên gặp phải phiền vấc không nhỏ sau khi biết rõ sự tình từ đầu đến cuối tiêu viêm đem quyển trục thu vào trong nạp giới nhịp thoáng quà qug kém bên cạnh bởi bác sĩ lát đầu nói quên đi để ta thủ hộ cho người khoảng thời gian này và không giờ phút này cũng rời đi ta thật không an tâm gets với đột phá đố hòa, còn cần một khoảng thời gian để thuần thục đấu khí cơ thể. Dứt lời, thân hình Tiêu Viêm vừa động, liền trực tiếp hiện ra ở một tảng lớn chậm rãi nhắm mắt. Tiêu Viêm thuận lợi xuất quan, hơn nữa thành công tiến vào cấp bậc Đố Hòa, nhưng lo lắng cho Từ Nghiên, hắn không thể một mình rời đi mà tiếp tục lựa chọn trong sơn cốc chăm sóc nàng, cũng nhân cơ hội này mà tu luyện. Không ngờ đôi khi trong cơ thể mình hiện giờ tăng vọt lên. Thời gian trong cốc vẫn lặng lẽ trôi qua, chẳng qua hiện tại sân cốc so với đoạn thời gian trước không nghi ngờ đã nhiều hơn một chút sinh khí, mà nơi sinh khí phát ra chính chỗ tiêu viêm ngày ngày luyện tập cho thần thuộc đấu khí, mà làm cho sân cốc bị phá hư, phát ra âm thanh ầm ầm. Việc tôi luyện cho phù hợp với thực lực hiện giờ, khiến thời gian nhanh chóng trôi đi, bất chỉ bất giác đã nửa tháng trôi qua. Mà khoảng thời gian này quang kén lâu nay Vẫn không hề động tĩnh gì Suốt cuộc biến hóa khiến cho tiêu viêm kinh hỉ Mặt ngoài quang kén Không chỉ mấy cái ký hiệu phát quang Càng lúc càng sáng Hấn ở mờ hồ có thể nhìn ra Khe nhỏ từ từ lan ra Lộ ra một ít tự sắc hào quang Xem tình huống này Hình như khoảng thời gian để tự nhiên phá kén chui ra cũng không còn xa Giữa không trùng của sân cốc Một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng đứng Giờ, phút này, hai tay chính đã đang nhanh chóng kết xuất những thủ ấn phức tạp, và theo tốc độ kết ấn càng lúc càng nhanh, tới cuối cùng thậm chí còn xuất hiện tàn ảnh. Sắc mặt tiêu viêm ngừng trọng nhìn thủ ấn bay múa, trên mặt có chút đỏ lên, trên trán cũng dịn ra mồ hôi tinh mịn, xem ra thủ ấn này đối với việc tiêu hao đấu khí và thức khủng bố. Lúc này thủ ấn vốn đang bay múa đột nhiên dừng lại, từ viêm lớn tiếng thét, phiên hải ấn, tiếng quát vang lên. Thủ ấn tiêu viêm dừng lại ở một tư thế cong cong Bàn tay mạnh mẽ đối với thiên không đẩy ra Mà theo hướng bàn tay đẩy ra Một cỗ đấu khí bằng bạc đột nhiên xuất hiện Nhanh chóng đem bàn tay tiêu viêm bao vụ lại Mà chỗ năng lượng bằng bạc này nguyên tụ Một tầng chất sừng màu xanh biếc Từng tầng, từng tầng lọng yên hiện ra Chất sừng màu xanh biếc kỳ dị Nhanh chóng đem tủ ấn tiêu viêm bọc lại Nhánh mắt sau Một tuấn ấn Giống thế nhưng mà to hơn Màu xanh biếc trong suốt phát ra, quang ấn như thực chất giống như là từ thủy tinh xanh biếc, huyễn lệ phi phàm, nhưng mà trong đó ẩn chữa năng lượng bằng bạc, như là sóng chiều khiến người ta sợ hãi, chỉ thấy nó bay vút lướt qua, cả không gian xuất hiện cảm giác vật vẹo, không khí tức tỉ bị áp súc thành một cái vòng cung cực kỳ rõ ràng, lục tinh quang, thấp thoáng hiện lên trên không, cuối cùng đụng vào tầng không gian phong tỏa phía trên, Nhất thời bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, chợt một cơn uồng phong đột nhiên xuất hiện chỉ gây không gian phong tỏa kia từng chỗ từng chỗ lở gióng, gợi lên từng cơn sóng kình khí lan tỏa, lát sau không gian phong tỏa mặt Midota đem toàn lực thi triển, tất nhiên là bị Tiêu Viêm trực tiếp khoanh thành một cái lỗ thủ to tầm 1 triệu vuông. Ngẩng đầu nhìn chỗ lỗ thủng không gian vẫn còn đang vẹo, Tiêu Viêm lúc này mới thở một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Viên Hải ẩn đế ấn nhị quyết. Uy lực quả nhiên so với khai sơ đấn ca cương đại, không hổ cần tới đấu hoàng cương giả mới có thể tụ tập đấu kỹ này. Hơn nửa tháng nay, Từ Viêm phần nhiều thời gian để tu tập ấn kỹ này, nhưng có thể đem nó xuất thủ ra đây là lần đầu tiên thành công. Mặc dù là lần đầu tiên, tuần nữa chưa hoàn thiện, nhưng đã có uy lực kinh khủng như vậy, có thể tưởng tượng nếu Từ Viêm đem nó tu luyện đến trình độ đại thành, Sẽ có uy lực đến thế nào Làm đó khi tu luyện khai sân ấn Tiêu viêm đã lãnh hội được một ít độ khó khăn Khi tập đế ấn quyết Bởi vậy Cũng sớm đã chuẩn bị Tâm lý hiện giờ khai sân ấn miễn cưỡng Có thể xem như là đạt đến trình độ vận dụng Tự nhiên như lướt trời Tuy nhiên viên hải ấn này Ngay cả tiểu thành cũng chưa đạt tới Ngày sau cùng với người ta đối địch Có lẽ khó có thể phát huy hiệu quả lớn xem ra cần phải yên ổn tu luyện tốt một chút. Nếu gặp phải đấu tông cường giả, phiên hải ấn chính là có thể phát huy ra hiệu quả bất ngờ à. Nắm tay nặng, tiêu viêm thấp giọng lầm bậm. Sắc trời không còn sớm, việc tu luyện của ngày hôm nay cũng chấm dứt thôi. Gần đầu nhìn thoáng qua sắc trời, tiêu viêm khẽ cười một tiếng, vừa muốn hạ xuống, cả sơn cốc đột nhiên dung chuyển, cảm thụ tình huống dung chuyển bất thình linh. Tiêu viêm kinh ngạc nhìn, Đảo qua chỉ thấy chỗ tự sắc quang kén trong sân cốc giờ phút này đang bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Tấn Dài thành công sao? Thấy một màn đột nhiên xuất hiện này trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một tia kinh hỉ. Cô nàng này rốt cuộc cũng có động tĩnh. Sau khi quang kén phát ra ánh sáng càng lúc càng mạnh đến mức chói mắt, cuối cùng rốt cuộc vang lên một tiếng răng rắc rất nhỏ. Mặt ngoài quang kén có rất nhiều khe nhỏ, giờ phút này nhất thời lặng lẽ vỡ ra vô số tia sáng màu tím trói sang, theo cái chỗ khe bùng phát ra đến tận chân trời, chỉ là cũng may, có không gian phong tỏa ngăn nạn, nếu không với di động như vậy, sẽ hấp dẫn không ít sự chú ý. Các khe lứt xuất hiện càng lúc càng nhiều, tới cuối cùng, nhất thời một khối lớn, của vỏ kén đột nhiên vỡ ra, sau khi khối thứ nhất bóc ra, cả quan kén giống như có phản ứng dây chuyền nhanh chóng lộ tung, mà trong đó một cột sắc tử, đột nhiên mạnh mẽ bắn thẳng về chân trời. Cuối cùng đụng vào không gian phong tỏa là phát giả từng đợt sóng dao động ngang tràn khắp nơi Hai mắt tiêu viêm phát sáng, nhìn chằm chằm vào cột sáng màu tím thật lớn kia, bằng vào nhãn lực của hắn. Có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong là một thân ảnh mờ mịt. Cố gắng kéo dài, một lát liền trở lên nhạt đi. Lát rào cuối cùng đã hoàn toàn tiêu tán và bóc người trong đó trực tiếp hiện ra trong mắt tiêu viêm. Bóng người xuất hiện một thân trần trụi, tử quang bao bọc xung quanh thân thể, làm làm, nhìn qua đầy vẻ yêu mị, đầu thon dài, mái tóc tím mềm mại, xóa tung xuống, trực tiếp buông xuống bộ ngực. Ngực lại lở mông săn chắc, thân thể thành thục, đâu còn là tiểu cô lương lúc trước. Không chút phong tình, mà nhìn kỹ dung mạo có vòi phần đáng yêu quen thuộc, rõ ràng là tự nhiên thành thục, đây là tự nhiên. Tiểu viêm trợn mắt háo mồm nhìn cô gái giáng người thành thục xinh đẹp, với bộ tóc dài xối, có có thể tưởng tượng tiểu thí hạnh kia khi phát sục lại tốt đẹp như vậy, quá ư là mê hoặc.